các bạn đang nghe tại đọc truyện người ta đã đã có admin đã từng đã đã xóa comment của bạn rồi sau đó có một vài bạn cũng đã nhắc nhở cái cách nói chuyện với bạn rồi bạn cứ tiếp tục như thế thì tôi block bạn ba trăm giây là quá nhẹ, okay. mình nói chuyện nó nó, nó thô thiển quá không hay, Đúng không, cái okay đành rằng là trong cái câu chuyện đang có người nói chuyện thô với mình thì không sao thế nhưng mà đây có mình mình nói Đó, mà nói thô như vậy nó không đẹp còn ở trong cái, cái cái cái chat box tôi lập lên các bạn nói chuyện thoải mái đừng thả icon con spam đừng chửi bậy các thứ là được mà đâu có gì đâu ừ. Răng bị block lại còn thắc mắc là tôi nói gì Bạn nói gì bạn phải tự biết chứ Đúng không à, Tôi cũng xin thông báo với anh chị em là à, Tác giả Hà Cơ Đã post lên chương đầu tiên Đã post chương đầu tiên Của cậu tẩy Bắc Giang Du Hành Ký Nha các bạn à, Hà Cơ đã post chương đầu tiên Của cậu tẩy Bắc Giang Du hành kế Thế cho nên là Anh chị em nào muốn xem uh, Muốn uh, đọc trước Muốn theo dõi từng chương một cho nó hồi hộp Thì các bạn có thể truy cập vào Facebook Của Hà Cơ Để đọc Vừa mới tối nay tôi thấy xong Bây giờ mới có một chương thôi các bạn Từ từ Hà Cơ có một đặc trưng là như thế này Có những đợt bỏ bẵng luôn Chả viết hoặc là viết được một hai chương bỏ bẵng luôn phải có khi đến cả tuần thế nhưng mà một khi mà hà cơ nó bật nó gọi là bật công tắc lên rồi đó các bạn yên tâm một điều là hà cơ bật công tắc rồi viết kinh khủng luôn các bạn có khi chỉ vài ngày xong một bộ à, <cười> riêng hà cơ à, mình đã đọc chuyện đã làm việc với hà cơ năm nay rồi thì mình thấy một điều là như vậy đặc trưng của Hà Cơ là như thế. Một khi đã bật công tắc rồi Nó viết thì thôi rồi luôn, nó viết hòa mắt chóng mặt, không kịp đọc. Sáng post trường dài ngoằng, hả Anh chị em đọc đang sướng, đang định mở mồm ra rục, đang định mở mồm ra rục bảo tác giả ơi uh, viết tiếp, đùng phát ông lại Post thêm trường nữa, buổi trường lại Post thêm trường nữa. Ơi bảo ủi bố Hà Cơ viết ghê thế rồi để, để để để tranh thủ làm việc đã xong đầu tối về đọc. Tối về còn chưa kịp đọc Đã thấy ông post thêm chừng nữa rồi ừ, Riêng Hà Cơ là như vậy nên nên anh em cứ yên tâm Chắc là cũng sẽ rất là nhanh thôi Sẽ rất là nhanh thôi uh, Cậu Tẩy bắt răng vì hành ký Nó sẽ được đưa lên Nha các bạn OK Ở Facebook Hà Cơ anh cũng đã có Anh tưởng các bạn cũng đã biết Hà Cơ và Hồng Hà là một À, Hồng Hà là cái tên Facebook Còn Hà Cơ là cái bút danh à, Hồi đầu còn có In The Hay à, Hồi đầu là tác giả, tác giả à, à, Lấy tên là In The Hay Anh cũng không biết là cái In The Hay đó là cái gì Sau đó là cuối cùng lấy là thành Hà Cơ Và thần dần dần thì Anh anh vẫn cứ gọi là Hà Cơ Thì ok là như vậy Thôi xin phép anh chị em thì ngày hôm nay mình cũng không có À, nói chuyện nhiều tại vì hơi mỏi ngày hôm nay nó nhiều việc quá nó hơi mỏi phép anh chị em cho mình nghỉ tại đây à, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp hẹn gặp lại các bạn vào hai mươi hai giờ ngày mai à, các bạn nào muốn biết uh, Facebook của Hà Cơ thì các bạn cứ vào Facebook cá nhân của mình mình có cái bài game á mình có cái bài tác Hà Cơ đó mình có cái bài tag Hà Cơ đó bởi vì Hà Cơ thì Nó nó nó, nó nó nó ít khi online lắm nó viết chuyện nó online hoặc cũng nó on nó cũng chẳng chẳng tốt hay gì đâu anh em nói chuyện với nhau thôi mấy anh em chat với nhau thôi đó thì các bạn có thể vào đọc và đọc truyện chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nghe hot nhất tại đọc truyện